Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz sen gọi mã. Gọi mã mà cậu không tỉnh dậy. Nhìn cậu, sen sợ lắm. Nó định về gọi các bác, xong rồi nó lại không an tâm để cậu ở lại một mình. Thế rồi, nó nín thở, nó dìu cậu dậy. Sau đó quay người, đưa hai tay ra đằng sau, kéo cậu siết gần phía mình. Vâng, Rồi nó cõng cậu, cậu cũng mây hàng ngày cậu biến ăn nên cũng nhẹ. Sen chạy một mạch cái miệng chu choa gọi mọi người. Nhìn thấy cậu chỗ như vậy, ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Bác sĩ gia đình được gọi tới nhanh nhất có thể ngoài bị gãy hai cái răng hàm trên ra thì cậu không có gì nguy hiểm. Lúc ông chủ bà chủ về tới nơi thì cậu đã tỉnh. Gạch ngang trời ơi. Bé yêu của mẹ. Làm sao mà ra nông nỗi này hả con bà chủ giọng điệu sắc xa. Ánh mắt rớm rớm. Sen run lạnh cả người. Cậu mà bảo cậu mà bảo cậu mà bảo cậu lấy thế cho nó thì thôi. Đời nó tàn. Con thèm ăn thế. Nên con. Cậu còn chưa nói hết. Bà chủ đã ậm ừ. Mấy người làm cái gì hả? Tôi thôi mấy người về làm cái gì hả? Mời mấy người giúp việc. Thằng bé thèm ăn có quả khế thôi cũng phải tự thân đi trèo. Căn phòng im thin thít. Ông chủ vỗ về bà chủ. Mình bình tĩnh. Lỗi cũng không hẳn do họ. Con mình đi chơi họ quản sao được. Mình nói như đấm vào mồm em ấy. Nếu vậy thì họ nhận lương làm gì nữa? Mau. Mau ra lấy khế cho cậu ăn bà chủ thường ngày rất hiền lành dễ tính nha. Nhưng mà cứ động vào cậu chủ là dường như biến thành con người khác. Bà trà bà hỏi từng người, rốt cục cũng biết hôm nay cậu đi chơi với Sen. Bà nhìn Sen, thường ngày bà vẫn nhìn Sen rất âu yếm. Cưng Sen chỉ kém sau cậu chủ và ông chủ. Hôm nay, mắt bà nhìn, chắc muốn gầm nó ra mất. Bác Hồng thấy thế, lao vào Sen, Bèn rụt rè nói, "Cũng may là có Sen cõng cậu chủ về bà nghe vậy, xem chừng cũng nguôi ngoai." Sen thở phào, "Đội ơn bác Hồng đã nói đỡ, đội ơn cậu chủ không khai, đội ơn ông trời thương nó. Sau cơn nóng tính, bà vì thương cậu mà ốm. Ông chủ thay bà quản giáo lại người làm. Ông chủ cũng không quên thưởng cho Sen bộ áo quần mới vì công cứu cậu chủ." Buổi tối Sen đang chơi bút bê thì cậu chủ gọi. Gạch ngang sen chất giọng của cậu sau khi mất đi hai cái răng quả là có đôi chút khang khác. Sen cố nhịn cười, chạy như bay tới chỗ cậu. Gạch ngang dạ. "Có em nghe nói mày cõng ta về cậu vừa hỏi." Tay vừa chấp ra đằng sau. Trông y như ông cụ non. Sen sướng quá. Chắc mẩm là được thưởng tiếp rồi. Ký ha hý ngưỡng. Vâng. Vâng. Đúng đúng. Là em cõng cậu đó em giỏi không? Giỏi cái đầu nhà mày cậu vừa nói vừa véo má sen. Mặt hầm hầm tức giận. Gạt ngang ai cho phép mày cõng tao dạ. Sen liếc nhí. Gạt ngang mày lên đây tao cõng lại mày cho hòa. Nó sượng sốt vội vàng xua tay. Gạt ngang không, không cậu ạ, em không thích cõng đâu. gạt ngang mày nó dối. Em nói thật. Hôm nọ thằng Túm cõng mày còn gì trời ạ? Anh Túm cõng nó đúng một lần. Để nó hái bông hoa râm bụt chơi. Thế mà cậu cũng biết chịu cậu luôn. Mà anh Túm là anh cậu, vậy mà cậu lại gọi là thằng. Đúng là cậu chủ hống ha? Sen đành khai thật, ngượng hết cả người. Gạt ngang rồi, em nói dối, nhưng mà vì vì gật ngang vì sao? Em béo lắm. Béo thì sao? Cậu không cõng được em đâu Sen nói một hồi rồi liếc nhìn cậu. Cậu lườm lại nó. Con sen nhà cậu. Nó vừa nhìn cái kiểu gì thế? Ý là khinh cậu chứ gì? Mày láo thật. Em láo cái gì? Mày coi thường tao. Mày nghĩ thằng túm cõng được mày nhưng mày nghĩ tao không cõng được mày? gạt ngang không phải mà em thề. Gạt ngang thề thốt gì? Thề cá trê chui ống. Mày lên mau đi. Đừng để tao kéo nữa cậu đã dọ. Nó đành phải lên. Có lẽ đại thiếu gia đã phải cố cậu bước đi những bước nặng nhọc. Nhưng sự thật phũ phàng là cậu chỉ nặng 18 kg, còn nó nặng tới 25 kg. Thế rồi, việc gì tới cũng phải tới. Cậu mệt quá. mà lòng tự ái của cậu thì cao. Cậu lạng chạng, cậu lảo đảo và rồi cậu ngã phập một cái, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Hôm đó cậu mất thêm hai cái răng hàm dưới nữa, tổng cộng cậu mất tới 4 cái răng trong vòng 1 ngày còn sen ngồi trên người cậu, một sợi tóc cũng không bị ảnh hưởng. và chủ gần như phát điên cậu nhất quyết không khai, chỉ nói trèo cây khế. Sen thoát nạn an toàn. Tuy nhiên, các bé các chị đồng nghiệp của nó thì phải chịu một trận lôi đình. Mấy cây khế trong vườn cũng bị chặt hết. Khế xếp đầy nhà dưới, Sen ăn mấy ngày không hết, ăn tới phát sợ. Mấy bát trong nhà cũng không ai ăn nổi, đành bàn bạc đem đi bán. Hôm sau bép xuống bảo anh Sên mang khế ra chợ. Anh Sên buộc hai cái sọt đằng sau xe đạp. Sọt thứ nhất chất khế, sọt thứ hai chất vé sen. Sen được chở đi, thích lắm anh Sên dặn dò, anh ngồi bán khế, còn nó thì làm còi mồi. Nó rất dẻo mép nhếch, đâm ra rất phù hợp với tính chất công việc. Nó nói y như lời anh dạy, đon đong đã đã. Gạch ngang các bác, các chú, các chị, các cô ơi Vào mua khế cho em đi Khế nhà em vừa thơm vừa ngọt Ăn vào đẹp da đẹp dáng Sức khỏe dồi dào Vào mua đi Em bán rẻ cho mua 5 quả Tặng 1 nhà sư người ta Ăn quả khế trả cục vàng Nay chỉ cần ăn quả khế Và trả em 1 ngàn thôi Mọi người ơi mọi người ơi Mọi người nghe lời rao phì cười lại thấy con bé trắng trẻo bụ bẫm thì yêu lắm tranh nhau mua. Sen Tha Hầu ngồi đếm tiền, đang vui vui vẻ vẻ thì bỗng một chiếc xe ô tô đen sang trọng tiến tới. Từ trong xe, đại thiếu gia móm răng bước ra. Gạt ngang sen, dạ sen gật bắn. Gạt ngang ai cho mày đi chơi? Em có đi chơi đâu. Em đi kiếm tiền cho nhà mình đấy. Kiếm cái gì mà kiếm? Đến lượt mày kiếm hạ đi về Sen phụng phiệu. Gật ngang tí nữa em về. Nhà. Nhà. Nhà. Đại thiếu gia nha. Không được. Về luôn cho tao. Không thích mà đang vui. Tao không nói nhiều đại thiếu gia bắt đầu khó tính. Sen rơm rớm nước mắt. Anh Sen thấy vậy, thương quá. Dù sao cũng bán được kha khá rồi. anh dọn hàng. Dỗ dành Sen rồi bế nó ngồi vào một cái sọt. Gạt ngang lính đi rồi tiếng anh mua kẹo mút nhé. Giờ đi về thôi Sen nghe vậy thấy vui vui. Không khóc nữa. Nó vẫy tay đại thiếu gia. Gật ngang được. Thế êm về. Chào cậu nhé đại thiếu gia tức tiếm mặt mày. Cậu quẹt. Lên xe. Ai bảo mày về bằng cách đấy xuống ngay sen là sen thích được ngồi sọp hơn là ngồi ô tô. Ngồi ô tô có gì hay chứ? Toàn mùi điều hòa. Cậu thì mặc cao mày có. Ngồi sọp được anh Sen chở đi khắp nơi. Anh Sen lại còn mua kẹo mút cho nó. Kể chuyện cười cho nó quả thật nó không thích xuống tí nào. gạch ngang đường mà em không muốn em thích đi với anh Sen, không muốn cũng phải xuống cậu ra lệnh. gạch ngang ư ư. Sen chui đầu trốn sau anh Sen, lấy can đảm từ chối cậu. gạch ngang con này mày láo nhỉ ư. Mắt nó một bọng nước. Anh Sen đành quay sang dỗ cậu chủ. gạch ngang cậu về trước đi, cái Sen đi với tôi cũng được. Sen nghe thấy, hơi cười mỉm. Cậu lườm nó. gạt ngang mày nhớ đấy Sen ạ, Sen lấy hai tay che mặt thấy xe cậu đi rồi, biểu môi cười hì hì. Anh Sen cho Sen đi chơi khắp nơi, đi tiếp mù tắp. Có tiền bán khế, anh mua hẳn cho Sen một cái kẹp tóc cho Sen ăn bánh cuốn thịt nướng. Sen quý anh Sen ơi là quý. Em chào anh ạ. Sen. Dạ. Anh dặn làm gì Sen cười hì hì. Nó chu mỏ chụt một phát vào tay rồi thổi phù phù cho anh. Cái này là hôn gió nhé, cũng là anh dạy nó, anh bảo những cô bé ngoan đều phải làm thế. Sen làm rất điệu, rất ngoan. Rồi, Sen vào nhà đi. Em chào anh Sen ạ. Anh chào Sen nhé anh Sen đi. Sen vui vui nhảy chân sáo vào nhà. Nhìn thấy cậu chủ đứng ngay giữa sân, Mạc Lạnh Tân gật ngang êm chào đại thiếu gia ạ, đại thiếu gia của cô chẳng thèm đáp lời. Cậu quay lại, vẫy một cô bé gái cũng cao bằng sen, hình như còn xinh hơn sen, mặc áo quần cũng đẹp hơn sen. Gật ngang mình đi thôi, tớ dẫn cậu đi chơi đại thiếu gia nói. Hai người đó cứ thế bước đi, coi sen như là không khí.